các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lo lắng lỡ mình sẽ phá hư trong hoàn cảnh này anh hai cuối cùng anh đã tới một người đàn ông đẹp trai khi thế huyên ngang đi tới bọn họ Tây chàng chẳng tình lộ ra phong thái quý tộc của anh ta tầm mắt anh ta nhìn lâm nghi chăn làm cô đỏ mặt vị tiểu thư này là thiên kim nhà nào dáng dấp không tồi so với vị hôn thê hiện đang đảm nhiệm kia của anh hai thật tốt hơn nhiều tôi là vũ chiêu ngọc Nghe anh ta nói một lúc, sắc mặt lâm nghi chăn một hồi đen, một hồi trắng. Bên ngoài thì cô cười, nhưng trong lòng không cười mà nói. Thấy anh mơ hồ như vậy, có lẽ nên thông báo cho anh biết tôi chính là chị dâu tương lai không chút thu hút của anh đây. Chị dâu, Vũ Chiêu Huấn mặc một bộ tây trang màu đen, giống như công tử tao nhã, quỳ trò đụng Vũ Chiêu Ngọc còn đang sững sờ. Không biết... Ai ra, Chiêu Huấn, làm chi vậy? Vũ Chiêu Ngọc nhíu mày, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc khó có thể tin. "Ngọc, bà nội muốn anh đi qua kia." Một cô gái xinh đẹp luôn mỉm cười, không giấu thẹn thùng khoác tay Vũ Chiêu Ngọc. "Anh hai, cô ấy là em dâu của tôi, Phương Vũ Tĩnh. Đây là Lâm Nghi Trăn, vị hôn thê của anh." Vũ Triều Duy trước sau như một, đều là âm điệu ôn hòa giới thiệu họ biết. "Về phần đây là em trai thứ hai Vũ Chiêu Ngọc, Chiêu Huấn, em đã thấy qua. Về phần cha mẹ tôi, Chắc em vẫn nhớ. Ánh mắt của anh rời về phía đôi vợ chồng trung niên đi về phía họ. Nghi chăn, đã lâu không gặp. Phòng như chi không kiêng rẻ kéo tay Lâm Nghi chăn. Đi thôi, bà nội Chiêu Duy rất hy vọng gặp được con. Nói xong liền lôi kéo cô rời đi. Lâm Nghi chăn luồng cuồng ném ánh mắt cầu cứu tới vũ Chiêu Duy, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt kiên định như tiếp cho cô lòng tin, đưa mắt nhìn cô biến mất trong đám đông. Anh yên tâm để cô ấy một mình. Vũ Chiêu Huấn cười như không cười nói nhỏ. Anh hai, cô ấy không sao chứ. Vũ Chiêu Ngọc ôm vợ, không khỏi có chút lo lắng. Hai người buồn lo vô cơ qua đấy, chẳng lẽ cách nhìn của Chiêu Duy kém lắm sao? Vũ Trấn Kỳ tuy nói như vậy, nhưng đáy mắt vẫn lé một tia nghi vấn nhìn về phía Vũ Chiêu Duy. Còn xác định. Vũ Chiêu Duy từ từ gật đầu, nhưng vẫn chưa tới thời điểm. Cha tin tưởng lựa chọn của con. Vũ Trấn Kỳ vỗ nhẹ lên vai của Vũ Chiêu Duy, đi vào gặp những người bằng hữu chào hỏi. Hai đứa không đi chào hỏi khách, theo anh Phạt đứng sao? Vũ Chiêu Duy cảm động, nhưng khuôn mặt lãnh khốc như không có gì. Vũ Chiêu Huấn đứng thẳng vai cùng Vũ Chiêu Ngọc kề vai sát cánh. Đi thôi, hôm nay anh là nhân vật chính mà. Trước khi đi anh nói nhỏ với Chiêu Duy, anh hai, hy vọng anh có thể nắm chặt hạnh phúc của mình. Gương mặt của Vũ Chiêu Duy dần dần nhu hòa xuống Chiêu Duy, cần giúp một tay sao? Phía sau anh đột nhiên tắt ra giọng nói nhỏ, quỷ mị mà rào hoạt Không cần động não anh cũng biết là ai Nhằm chán như thế này chỉ có Mai Như U Tiểu U Không chút động đậy, Vũ Chiêu Duy lười quay đầu lại Mai Như U cái miệng nhỏ nhắn Sao không gọi tôi một tiếng gì chứ? Uổng phí cô còn vui mừng bừng phận làm con gái của mẹ nuôi Kết quả, mỗi một người cháu của bà đều không đem cô là trường bối ở trong mắt. Vũ Châu duy mặc kệ cô, hướng Lâm Nghi chăn đi tới. Vì đề phòng ngừa có chuyện gì, anh nên đi xem một chút. Đợi đã nào? Mai như U vội vàng nhắm mắt theo đuôi. Chẳng lẽ cháu không muốn biết xuất thần của vị hôn thê sao? Không muốn. Trong ngăn kéo bản làm việc của anh đã có. Cháu cũng đã biết cha mẹ của cô ấy ly dị, từ nhỏ ăn nhờ ở đâu? Thanh âm của Mai Như U như mắc kẹt tại cổ họng khi Lâm Nghi Trăn chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt cô ấy bình tĩnh, lạnh lùng làm tim Mai Như U như lỡ một nhịp. Khó trách, Vũ Diêm nói anh hai cùng Nghi Trăn có chút giống nhau. À, tôi có việc. Mẹ nuôi, con đi trước. Mai Như U vội vàng chạy đi. Xảy ra chuyện gì? Bà nội Vũ chống gậy đi lại, ánh mắt lóe qua một chút tinh quang. Lâm Nghi Trăn xoay người, lôi kéo cánh tay của Vũ Chiêu Duy, cười nói, bà nội. Không có việc gì. Cô lạnh lùng thì thầm bên tay anh. Tôi nghĩ anh thiếu tôi một lời giải thích. Anh đã đồng ý không tiết lộ thân thế của cô. Không có việc gì, vậy thảo luận hôn sự của hai cháu đi. Quá nhanh, bà nội. Vũ triều duy tuyệt không lo lắng, dù sao kết hôn có thể ly hôn. Đúng vậy bà nội, cháu còn muốn học. Muốn kết hôn ít nhất phải chờ cháu tốt nghiệp. Hơn nữa kinh nghiệm xã hội của cháu còn chưa đủ. Cháu muốn học tập nhiều một chút tương lai mới có thể giúp được chiêu duy, chiêu duy không cần người giúp một tay, một mình nó có thể lo cho cả tập đoàn vũ thị. bà muốn chính là một người cháu dâu có thể sinh chắt cho bà. hai mái lâm nghi chằn phiếm đỏ không nghĩ tới... nghe chuyện hot nhất tại đọc